Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tè quá Mà tình cờ đi ngang qua trước sân nhà của ông hai Thì mới đứng đó tè <cười> Người đó Thấy ông hai ở trong nhà đi ra Cầm cây ruột Ui cha Chạy Chạy vòng vòng trong sân Chạy tới xỉu mới thôi Còn Con cũng nghe người ta kể lại thôi chú ạ Chứ con chưa có Chưa có từng gặp bao giờ kể cả những người trong nhà của con cũng không có thấy, cho nên nhà con không có ai tin hết. Cho đến cái năm 2011 thì năm đó con đã học tới lớp 10 lớp 11. Con còn nhớ rất rõ là tầm khoảng tháng 8. Là tại vì nhớ rõ là tại vì khi đó cái khu con sống đó chuẩn bị nâng cấp để mà trải nhựa lên huyện, liên quyện, cái cái con đường liên quyện. Cho nên con đường bê tông ngày xưa bị phá ra hết. Rồi người ta đào đường lên rồi bôm cát xuống để chuẩn bị đổ nhựa. Phải nói do đường lúc đó đang làm mà khó đi lắm. Mà ngay cái, cái đoạn đường từ nhà cô Út con thì lại dễ đi nhất. Cho nên chị ba con muốn đi làm đó, phải chạy vô nhà cô Út. Rồi sau đó mới đi làm cùng với con gái cô và hai người làm chung cái công ty. Nhân cái lúc mà con nghỉ học, cha con mới giao con cái nhiệm vụ là Đi chở chị ba của con đi làm. Rồi tối là đi vào rước chị về. Tại vì buổi tối chị chạy xe rất là yếu. Con nhớ hôm đó là thứ bảy. Rồi do chị con tăng ca làm thêm. Tới 9 giờ tối mới về. Con thì mọi bữa quen rồi. Con đi làm xong về rồi. Con tranh thủ đi vô rước chị về. Để rồi còn nghỉ ngơi sớm. Thì... Hôm đó thứ bảy chị Tăng Ca làm trễ, con lại đi vô sớm, mới 8 giờ con đã đến nhà cô rồi, phải chờ cả tiếng đồng hồ nó lần. Nhưng mà hôm con đến nhà cô, xui xẻo sao, cô út con đi chơi ở nhà bạn gần đó chưa có về, cho nên con đâu có vô nhà ấy, cô út được. Lúc đó thì đèn ở trong nhà vẫn sáng, mà cái ánh sáng nó tỏa ra ngoài hành lang, cho nên con ngồi ngoài đó cũng sáng sủa thôi, con ngồi đó để chờ đợi chị con về con ngồi một chút buồn quá không biết làm gì còn cả tiếng đồng hồ thế là con bắt đầu con hít đất ôi cha hít quá trời luôn vừa hít vừa thở vừa đếm hít cho nhanh cho nhiều để rồi cho hết thời gian lúc đó phải nói con mê bruce lee dữ lắm luôn con thích được cái cơ bắp như là bruce lee vậy cho nên hãy rảnh đầu là con tập đó rảnh đầu là con hít đất đó con hít đã đời một hồi cũng thấm mệt rồi Con mới ngồi dựa vào tường nhà của Úc để mà nghỉ ngơi và thở. Thì ngay phía trên đầu con là cánh cửa sổ. Phải nói cái cánh cửa sổ này trong suốt à. Từ trong nhìn ra được mà từ ngoài nhìn vô cũng được nữa. Trong lúc con thở mệt như thế này, tự nhiên da gà, da ốc, da dịch gì nó nổi lên đầy hết. Không hiểu sao nó cuồn cuộn nổi lên. Con nghĩ chắc có lẽ con hít đất nóng rồi có gió lạnh cho nên nó xảy ra vậy thôi. Con ngồi nghỉ mệt nồi lâu sau mà chị ba cũng chưa có về. Con mới vô tình con ngước lên nhìn ở phía trên cái cửa sổ. Bà mẹ ơi, ngay trong cái khoảnh khắc đó, con gặp ngay một cái gương mặt rất là quen thuộc luôn. Cái gương mặt đó chính là ông hai. Ông hai, ông đứng ngay phía trong nhà, ông nhìn con qua cái lớp kính cửa sổ với cái ánh mắt khó chịu chú ơi chú một cái người mà đã chết từ rất lâu rồi tự nhiên xuất hiện trước mặt mình trời đất ơi con sợ muốn chết luôn tay chân con không có nghe lời con nữa con muốn đứng dậy đi mà đi không có nổi phải nói con lết không à con lết cái thân mình ra ngoài cổng nhà cô út chứ không có can đảm mà để ngồi đó nữa con lết được ra tới đầu ngõ rồi con chỉ ngồi đó mà đợi chị về Cho đến khi chị con về, thấy con mặt mài xanh mét thì mới hỏi. Mà lúc đó con đâu có nói gì được, sợ quá giống như á khẩu luôn. Con chỉ chỉ chỉ nhờ chị lấy xe dùm con, chứ con cũng không dám đi vô nhà mà lấy xe nữa. Khi về nhà, lúc mà con bình tĩnh rồi, thì con mới kể lại cho cha mẹ con nghe. Cha mẹ con tin, tại vì cha mẹ nó từ nhỏ con đã bị yếu bóng día, nên hay bị người khuất mặt chọc cha con nói chắc có lẽ là do con ở trước nhà cô út mà làm ồn khi mà cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net